Nhà trọ địa ngục, tác giả, hác hòa trùng, quyển 30 chương 21, dị không gian thác loạn. Trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải người có tà niệm, mà là người có tà niệm, hơn nữa còn có lực lượng. Lực lượng có thể chế ước lượng nhân tính, đạo đức, thiện lương, những thứ quý giá này sẽ từng bước sụp đổ trong lòng mỗi người. Lúc ban đầu, thượng quan viên thầm nghĩ sẽ bảo vệ Anna, vì bảo vệ Anna, nàng mới đáp ứng ước định với lục cũng vì có lục truyền thụ kiến thức về độc dược, nàng mới có thể chế tạo ra thuốc giải. Dù sao, một người muốn chuyên tâm vừa luyện võ vừa dụng độc là điều không thể nào. Sau này, cũng chính là dựa vào phương chi thức này, nàng đã cải tiến độc dược của chính Thiên Lâm, thậm chí ngày hôm nay tạo ra rất nhiều động vật, toàn bộ đều là thứ lục dạy cho nàng, lục cho nàng một loại lực lượng trước nay chưa từng có. Trầm trọng chính là, lực lượng nàng muốn dùng để bảo vệ Anna lại có ngày nàng muốn dùng nó để giết chết Anna. Lực lượng phát triển lớn mạnh trong giết chóc Thượng quan miên dần dần phát hiện bản thân mình đã mất đi tất cả Nàng có thể giết chết hết thảy mọi người trên thế gian này Nhưng không có cách nào trở lại quãng thời gian trước kia với Anna Nàng có được lực lượng Để không gần thời thời khắc khắc sợ hãi Mất đi tính mạng Không bị người khác coi như pháo hôi đi chịu chết Chỉ cần một tia ý niệm ở trong đầu nàng Có thể khiến cho người bất kính với mình chết đi Nàng có được lực lượng quyền lực Nhưng lại vĩnh viễn mất đi bản thân Cái gọi là cao sử bất thắng hàn, một người thời điểm vì sinh tồn mà làm đủ mọi cách sẽ phát hiện trên thế giới này có quá nhiều điều thống khổ hơn so với cái chết. Lúc này, Thượng Quan Miên đã trở thành sát thủ số 1 của tổ chức cấm địa đen, tiếp xúc với tà giáo Kim Sắc Quốc, giờ gia tộc Mông Reddy kinh doanh. Tà giáo này được thành lập theo tư liệu nàng thu được là để chiêu mộ một đám tín đồ chính khách, thậm chí những nhân vật nổi tiếng ở châu Âu, mục đích theo thời gian trôi qua sẽ là từng bước khống chế kinh tế chính trị châu Âu. Bọn hắn mở rộng. Tuyển lựa rất nhiều tính đồ để củng cố thế lực, nhưng đây chẳng qua chỉ là mặt ngoài, càng xâm nhập vào sâu bên trong nàng mới biết được, trên thế giới này tồn tại một nhà trọ khủng bố như vậy. Khi đó nàng liền quyết định đem nhà trọ trở thành nơi táng thân cho mình. Ước định đầu tiên của nàng và Lục là sống sót. Nàng vốn cho rằng sống sót là chuyện đơn giản, nhưng nàng hiện tại mới hiểu được, sống so với chết lại càng thiên gian nan. Về sau chạy trốn qua châu Á, Nàng từng bước thu hoạch thêm thông tin cuối cùng tiến vào nhà trọ nàng muốn bỏ qua giao dịch với lục nàng không muốn xông tiếp một chút nào nữa mà nàng bởi vì dây chân lại lần lướt giấy lên hy vọng và tím niệm sống sót nàng đã không còn người nhà thậm chí đánh đổi tính mạng một người chị em để lấy được lực lượng ở trong tay lục nhưng ngày hôm nay nàng đã chẳng còn gì nữa thời điểm lại lần lỡ nhìn thấy lục trong đầu nàng chỉ có một ý niệm giết chết người phụ nữ trước mắt lục cho nàng tất cả lại tự tay tích đoạt hết thảy, ngoại trừ cái mệnh này, nàng đã lấy đi tất cả những đồ vật quý trọng của Thượng Quan Miên. Có nhân tâm, có người nhà, có bằng hữu, hưởng thụ nhiệt tâm của tình yêu, cái đó mới gọi là tánh mạng. Sống mà mất đi hết thảy, liệu có coi như đang sống hay không? Lý do hiện tại nàng sống chính là nàng không muốn chết đi, mất đi tất cả đối đế tính mạng, đây là thứ duy nhất nàng còn lại. Nàng không muốn tiếp tục để mất nữa, nàng đã không còn cách nào quay đầu chỉ có thể tiếp tục giết người, sống một cách thật tàn nhẫn. Giờ phút này, huyết tự cấp ma vương chính thức bắt đầu, lúc nào cũng có thể phát sinh ra sự tình khủng bố, thậm chí ngay cả chính nhớ cũng có thể bị thay đổi. Bất quá ở trên người nàng có bản ước địa ngục, thưởng quan miên tạm thời trong thế bất bại, nhưng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, chẳng ai dự đoán nổi. Lúc này, nàng dọc theo đường lớn, từng bước tiến về phía trước, sau một khắc, chỉ thấy vách bên cạnh xuất hiện rất nhiều dấu máu người. Nàng lập tức thối lui, Vừa muốn bỏ chạy lại phát hiện sau lưng đụng phải một người, nàng mạnh mẽ xoay đầu lại. Đằng sau chẳng hề có một ai, nhưng chẳng gãy trước mắt lại hoàn toàn thay đổi. Kiến trúc xung quanh biến thành phong cách châu Âu, nơi này Thượng Quan Miên càng nhìn càng cảm giác quen thuộc. Nàng bước giật lùi về sau, tràng cảnh dần dần hợp với trí nhớ. Lúc này, bỗng một nữ tử da trắng tóc vàng từ trong một quán ăn bước ra, lập tức một viên đạn xuyên qua đầu nàng ấy. Nàng mắt nhận ra nữ tử da trắng này, một trong những người sư kỳ bị nàng giết chết trên đầu nữ tử da trắng, phun ra rất nhiều máu tươi, lập tức thân thể nàng âm ầm té trên mặt đất. Thượng quan Miên quay đầu lại muốn trốn, nhưng một ác quỷ gương mặt trắng bệch như giấy, ăn mặc y hệt nữ tử da trắng xuất hiện ở trước mặt nàng, một phát bắt được Thượng quan Miên, đem nàng kéo đi. Thượng quan Miên đột nhiên ngồi bật dậy, toàn thân đều là mồ hôi, giờ khắc này nàng lại phát hiện, bản thân đang ngồi đối diện với một mỹ nữ tuyệt trần, mặc một bộ kimono màu đen, trong tay Thượng quan Miên cầm cả một cái chén nhỏ Bên trong vẫn còn sót lại một chút cặn màu xanh lá, trong bệnh nàng truyền tới một cảm giác vừa cay vừa đắng. Lục, đệ nhất độc dược sư thế giới, cũng là người duy nhất thay đổi cả đời của Thượng Quan Miên, nếu không có nàng, Thượng Quan Miên chỉ có thể là một pháo hôi bình thường, chết đi trong cuộc sàng lọc huyết tinh của tổ chức, rời khỏi thế giới này một cách vô cùng thê thảm. Nàng đã biến đổi tất cả mọi thứ của Thượng Quan Miên. "Ngươi." Thượng Quan Miên vuốt tay, muốn bắt lấy Lục, nhưng nàng ta lại đứng lên, từ trong tay Thượng Quan Miên nhẹ nhàng cầm lấy cái chén, vô luận là ai, chỉ cần nhìn chằm chằm vào lục đều không thể tin được đây là dung mạo của con người, ngũ quan tinh xảo, ngay cả một khuyết điểm nhỏ cũng không có. Cho dù người có thẩm mỹ quan hà khắc cũng không cách nào đối mặt với nàng mà không động dung, thế nhưng An Bạch nghĩ ra, trong cơ thể của nàng lại chứa độc dược, có thể khiến cho một chi quân đoàn lập tức tan rã. Trên thế giới này, nàng thật là siêu nhiên, bởi vì tất cả thế lực đều cần nàng, không có người muốn giết trừ nàng. Hơn nữa Những người có thể nắm được điểm này, giải giác chẳng có mấy ai. Lại là Tâm Ma sao? Ngươi, Thượng Quan Miên một phát bắt được cánh tay lục, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Nàng đã vài lần suy nghĩ, nữ nhân trước rốt cuộc đang muốn làm điều gì? Năng lực của nàng đủ để thành lập một thế lực, tuyệt đại đa số độc dược ở trên thế giới này đều không thể giết được nàng, mà chính lực bản thân nàng tuyệt đối phi phạm. không cần nhắc tới yếu tố vũ khí nóng, có thể giết chết được nàng tuyệt đối không vượt qua 3 người. Đây là chiến lược kinh khủng bực nào Tùy chiến lược cá nhân đứng trước Chiến lược của một quốc gia Quả thực không đáng nhắc tới Nhưng như thế cũng đủ là cường đại rồi Nàng nếu như muốn đem lực lượng này Phục vụ cho mục đích cá nhân Đại khái có thể muốn làm gì thì làm Không có người nào dám phẳng kháng nàng Như vậy nàng đến thuật cùng muốn làm cái gì đây Bảo trì thế cục cân bằng thế giới ngầm Đối với nàng có chỗ gì tốt Người đến cùng muốn làm cái gì Tuy rằng rất căm hận nữ nhân này Nhưng vấn đề này cũng là một mực, làm thượng quan miên không cách nào hiểu nổi. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ lý do, tiếp theo nàng cảm giác có một cái gì đó xẹt qua cổ, cái đầu của nàng lập tức rớt trên mặt đất. Địa điểm không còn trong phòng nữa, mà là trong một mảnh rừng rậm. Thượng quan miên nhìn thân thể của mình không đầu, cứ thế té trên mặt đất. Mà giết chết nàng là hai thân thể đã tối giữa không thành hình người. Nhưng không để nàng tiếp tục suy nghĩ, chàng cảnh lại lần nữa biến đổi. Nàng lần nữa trở về trên con đường cái khu không người. Hết thảy vẫn như cũ, nàng không hề có hai tay, cái đầu vẫn hào hào đặt trên cổ, nàng không ngừng thở hổn hển, dần dần hiểu được một việc. Nàng có bản kế ước ở trong người, cho nên ma vương không thể đơn giản mang nàng tiến vào không gian khác. Điều này cũng có nghĩa, loại tình huống này tiếp tục sẽ kéo dài, thẳng tới khi nàng chết đi mới thôi. Lúc này, nàng đang đứng trước một cửa tiệm quần áo, bên trong tiệm có hai con manner canh bằng nhựa cứng. Tay của nàng chạm vào tủ kính, nhìn chằm chằm vào hai con manner canh này. Hiện tại Mỗi phút mỗi giây đều không được lơ là Nếu không sau một khắc chờ đợi nàng Chính là tử vong Nàng không thể chết được Nếu như chết rồi Mọi trao đổi lúc trước với lục sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa Đây là thứ nàng dùng tính mạng của mọi người Để đổi lấy Cho nên nàng tuyệt đối không thể chết đi Sau đó nàng vừa muốn rời đi Nhưng thân thể đột ngột xứng lại Lại lần nữa nhìn về phía tủ kính Bên trong hai con mơ nực canh bằng nhựa Thình lình biến thành thi thể của nàng Bị sâu treo ở trên không Tướng chết rất thề thảm Thượng Quan biên lập tức sải rộng bước chân chạy đi, một lúc sau, nàng cũng không biết bản thân đã chạy tới phương nào, mà lúc này, Lục vốn đang đứng ở nơi cái cây khô, đây mới thực sự là đệ nhất độc dược sư mà không phải là tâm ma. Vừa rồi bọn người Thượng Quan biên ở trước mặt nàng, giống như bị cục tẩy lau đi mất không còn một bóng dáng. Đột ngột ở bên cạnh nàng xuất hiện một thân ảnh, chính là Mộng Khả Vân. Đối với vị đệ nhất mũi nhân độc dược này, cho dù là Mộng Khả Vân cũng không dám tùy tiện, dù sao, coi như là Mộng gia tộc tổ. Cũng chỉ có thể nói chuyện ngang hàng với nàng. Không chỉ ở châu Âu mà những thế lực ngầm ở châu Á cũng có mối quan hệ rất lớn với nàng. Trước kia không phải chưa từng có người muốn giết chết nàng. Từng có một tên chính khách không tiếp vận dụng tài lực của quân đội đi giết nàng. Thế nhưng trận chiến ấy ngược lại. Làm cho huyễn gia La Hương một đêm thành danh, một khi khuếch tán. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, một cọng cỏ, một con côn trùng đều không thể sống nổi. Thổ những đất đai, cho dù đã trôi qua nhiều năm, Vẫn không thể sinh trưởng được bất kỳ thực vật nào Hoàn toàn trở thành tự địa Vùng đế về sau liệt vào khu cấm Trong không khí vẫn tồn tại một lượng chất độc Cho dù có mọi áo phòng độc tiến vào Cũng vẫn sẽ chết Đây là lục đã khống chế liều thuốc rồi đó Hơn nữa Nghe nói là miễn dịch đối với 90% độc dược trên toàn thế giới Coi như bệnh nhiệt thán Hay vũ khí sinh học Đều không có thể giết chết nàng Bởi vì bất luận độc dược gì tiến vào cơ thể nàng Đều sẽ bị những kịch độc khác trung hòa hình thành kháng thể, hơn nữa cho dù có súng ống và lựu đạn cũng không ai dám giết nàng, bởi vì một khi nàng chết sẽ phóng xuất ra kịch độc, con số thương vong có thể dùng vạn để tính toán, độc của nàng cũng khủng bố như vậy, cho nên người dám giết nàng cơ hội không tồn tại. Tuy nhiên một ít quốc gia và thế lực có hy vọng có thể giải phẫu cơ thể của nàng để nghiên cứu, nhưng thứ nhất, vì sau lưng là các thế lực lớn đều có bóng dáng của nàng, bối cảnh quá mức phức tạp, cho nên đến nay không ai động vào nàng. Mộng Khả Vân giờ phút này cũng không dám quá mức thân cận nàng thật sự không thể tưởng tượng được một bí nhân có thể làm cho những nhân vật có tầm cỡ ảnh hưởng đến khắp thế giới nghe tin cũng phải sợ mất mật đã xinh đẹp tới mức như thế này thần thế của nàng cho tới này vẫn là một câu đố chỉ biết nàng quật khởi vào 10 năm trước nhanh chóng trở thành độc dược sư sống một thế giới một tay chủ đạo tất cả các đại thế lực ngầm lục dậm rãi quay đầu về phía mộng Khả vân né mặt của nàng tự hộ Vĩnh viễn không bao giờ biến hóa càng giống như một bước điềukhắc xinh đẹp dù sao là một con người, hình tượng hoàn mỹ của nàng gần như là không tồn tế. Ngài Mộng Khả Vân cảm giác hô hấp cũng có chút khó khăn, nàng thực sự sợ hãi, thế nhưng vẫn phải hỏi. Sự tình về Thượng Quan Miên, ta đến là ước định cùng với nàng. Lục nhẹ nhàng nâng tay, hành động hoàn mỹ làm nội tâm của Mộng Khả Vân tán thưởng không thôi. Ước định? Mộng Khả Vân có chút nghi hoặc, dù sao người biết chuyện này không nhiều lắm. Nàng sẽ thủ ước trên đầu ngón tay Lục. Đậu một con hồ điệp màu đen tím loại hồ điệp này là biến dị chủng mà lục bồi dưỡng ra có tìm khắp nơi trên thế giới cũng không thấy mộng khả vân lúc này không tự chủ được kéo giãn khoảng cách với lục dù sao cùng một nhân vật truyền thuyết quá mức thân cận cảm giác rất kinh khủng giờ phút này trong chí chếu của nàng không hề tồn tại về nhà trọ cho nên nàng không biết trên thế giới có một địa phương kinh khủng hơn tồn tại lúc này nàng không khỏi tầm nghĩ nữ nhân này Rốt cùng muốn cái gì đây lực lượng của nàng đủ để cho nàng có thể làm bất cứ thứ gì nàng muốn. Chỉ thế giới này không có mấy ai có thể chế ước được nàng. Thậm chí chỉ cần nàng muốn giết người cho một con số nhất định, quốc gia đó cũng coi như nhắm một mắt bỏ một mắt. Thế nhưng nàng một mực không gia nhập vào thế lực nào, giống như trên thế giới này không có gì có thể hấp dẫn nàng. Nàng đến đột cùng có mục đích gì? Tiền, quyền lực. Nhìn lục ở phía xa, Mộng Khá Vân không biết nên nói cái gì. Đối nhân này mấy ngày hôm trước đột nhiên tới thăm Mộng gia muốn bọn hắn đưa cho nàng tình báo về thượng quan biên, yêu cầu nàng ai dám không theo. Dưới tình huống tộc tổ đang bế quan, gia tộc liền đáp ứng đồng ý thành cầu của nàng, hơn nữa để tỏ ra thành ý, còn cho người nối nghiệp chức vị gia chủ đi theo làm tùy tùng cho nàng. Nàng mới thoáng thất thần, nhìn lại đã không thấy Lục đâu nữa, ngay sau đó lại phát hiện Lục đã đứng ở bên cạnh mình, mộng Khả Vân sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra một tiếng, lập tức vận chân khí toàn thân, kéo giãn khoảng cách với Lục. "Ngươi đi đi." ục không hề bất kỳ cảm giác biểu nụ nào nhàn nhạn nói ta sẽ chờ ở đây cho chờ nàng thực hiện ước định với ta thời điểm thượng quan Biên lại lần đỡ dương đôi mắt lên nàng phát hiện bản thân đang ở trong núi trong lần chém giết cuối cùng cũng chính là nơi nạn giết chết Anna một buổi máu tươi nồng nạc sông vào mũi ngànng chứng kiến từng giật máu tươi nhỏ xuống ở trên con da đang cầm trong tay dưới những tán cây rậm rạp ánh mà trời cũng tỏ ra có chút ảm đạm thượng quan miên vừa định di động thân thể Bỗng nhiên một con dao găm không biết từ nơi nào phóng tới, đâm vào đùi gối của nàng, sau một khắc lại thấy một thanh dao nữa hướng về đôi mắt của nàng đâm tới. Thượng Quan lập tức nhanh tránh thoát. Nhưng ngay cái chớp mắt nàng xoay đầu né con dao, nàng từ mặt dao sượt qua, trông thấy cảnh tượng phía sau mình, phía sau nàng là một gương mặt tràn đầy oán độc đang dương mắt lên nhìn nàng trong trọc. Hết chương 21 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhiều like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hác sắc Hòa chủng quyển 30 chương 22 Người chết tri âm Thượng quan miên lập tức quay đầu lại theo thói quen từ trên người lấy ra một khẩu sa mạc tri ưng nhắm ngay về phía sau. Thế nhưng đằng sau thực sự không có một bóng người. Nàng vừa quan sát vừa thối lưu vào trong rừng rậm nơi này là địa phương năm đó nàng giết chết Anna. Chí nhớ từng màn một thức tỉnh Tại đây trong hoàn cảnh huyết tinh tàn nhẫn chỉ có một cường giả mới có được phép sống sót kẻ yếu chỉ có một kết cục Biến thành một đống xương khô tổ chức để cho những kẻ có ý đồ chạy chốn nhấm nhát từ vị sống không bằng chết mà mỗi một chràng cảnh huyết tinh tại nơi này ngay cả những bộ phim cấp B của Hollywood so ra cũng phải ảm đạm thất sắc trong bóng đêm quy tắc chỉ có một chính là giết chết đối phương để sống sót sự kia thượng và Anna với tư cách là những kẻ yếu ớt phải đau khổ dẫy ruộa cầu sinh nhưng theo thời gian thực lực của những người sống sót còn lại càng ngày càng cường đại Tử vong của các nàng vốn đã có chú định, nhưng nàng phục dụng chất lòng màu xanh lá cây của lục. Tiềm năng của thượng quan miên được kích phát vô hạn. Nàng phát hiện, tu luyện như thế nào cũng không có bất kỳ bình cảnh nào. Người khác phải hao phí vài năm mới có thành quả, còn nàng chỉ tốn vài tháng đã hoàn thành. Thế cho nên, về sau thực lực của nàng và Anna cách biệt càng lớn. Khi có một người có được lực lượng trước kia chưa từng có, đồng thời sống trong hoàn cảnh cực đoan, người chết ta sống. Những tình cảm xưa kia tưởng như quý giá Nhưng hoàn toàn tiêu tán Chỉ có giết chóc mới làm họ cảm thấy Thực sự đang sống Thượng quan miên nhìn y phục cơ hồ đã bị máu nhộm đỏ Chí nhớ khi xưa hoàn toàn sống dậy Nơi này đang là giữa sườn núi Sắc trời dần dần, dần trở lên u ám Rất nhiều người đang chờ đợi trời tối Để tiến hành đánh lén Thượng quan miên được coi là cường giả thực thụ Bị hầu hết mọi người coi là công địch Bọn hắn không tiếc liên thủ đối phó với nàng Giờ phút này Tay của thượng quan miên khẽ rung lên, từ trong ống tay áo, trượt ra ba căn độc châm màu trắng. Bởi vì đi theo lục, nàng học được không ít cách tinh luyện độc tố, cũng đem tri thức đã phát huy cho tới mức cao nhất. Những độc châm này cũng là lục giúp nàng chế tác. Có thể nói, không có lục, thượng quan miên chẳng những không có khả năng sống tới ngày hôm nay, càng không có khả năng trở thành siêu cấp cường giả. Dù rằng có vu đả thông chân khí giúp nàng tăng lên cấp độ S, nhưng chất lòng màu xanh lá, cải tạo thân thể nàng mới là căn bản. Đã có lực lượng bực này, nàng có thể cam đoan bản thân mình tuyệt đối sẽ không chết, nhưng trong đám người nàng phải giết có cả Anna. Bất quá giờ các này, nàng đã dần quên mất vì Anna, nàng mới mong có được sức mạnh ngày hôm nay, nàng đã có thể sống, nàng nở trận sống sót, vì vậy nàng nhất định phải làm như thế. Hết thảy đều trở về ngày hôm đó, nàng phát hiện sức mạnh của bản thân hiện tại rất giống với sức mạnh của khi ấy, nhưng bất đ chính là, nàng cảm giác được trên ngọn núi này không hề có người sống. Ở nơi này Nhất định là không gian tiếp cận với Ma Vương. Nàng nắm chặt hai tay, chỉ cần bất luận một động tĩnh gì, nàng sẽ bắn ra độc châm. Mặc dù hiện tại tiến vào một không gian khác, nhưng ký ức địa ngục vẫn ở trên người. Xem ra, Ma Vương quả thực không có cách nào hủy diệt được ký ức địa ngục. Hai mắt cảnh giác chú ý bốn phía, trong bóng tối, nàng cảm giác có một khí tức âm trầm đang bắt đầu khởi động. Lúc này nàng đột nhiên quay đầu lại, ném dao cầm ra ngoài. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không đổ súng. Vì làm thế sẽ thú sự chú ý Một đào kia đâm thẳng vào thân cây đằng sau Nhưng xung quanh không hề có động tĩnh Không kịp suy tư Bỗng một con dao bắn thẳng đến Thượng quan minh lập tức lé tránh Nhưng phần eo của nàng vẫn bị thương Nàng quay cuồng trên mặt đất Nhanh chóng đứng lên ôm lấy bộ phận bị thương Còn chưa kịp chạy Lại tiếp tục một con dao phóng đến Thượng quan minh muốn tránh thoát lần nữa Thế nhưng con dao vẫn đâm trúng vào cánh tay của nàng Máu tươi tức khắc chảy ra thành dòng Thượng quan mên tiếp tục trốn tránh dao găm từ 4 phương 8 hướng mà nàng căn bản không hề chứng kiến người ném dao găm là ai? Không biết đã trôi qua bao lâu nàng ngã xuống bên cạnh một dòng suối nhỏ cố gắng ngồi dậy cởi quần áo băng bó vết thương đồng thời kiểm tra xem trên vết thương có bị dính độc hay không Lục có dạy cho nàng rất nhiều kiến thức về độc chỉ cần không phải là loại quá mức biến thái nàng đều có thể nhận biết đương nhiên nàng vẫn như trước cảnh giác bốn phía giờ phút này vết nứt không gian có đột nhiên hiện ra Nàng cũng không cảm thấy quỷ quái. Hoàn tất quá trình băng bó, nàng quan sát xung quanh, lấy ra tấm bản đồ trên người, căn cứ vào trí nhớ, khoảng cách từ nơi này tới đỉnh núi, nàng còn đong độ rất nhiều huấn luyện sinh. Không, xác thực mà nói, lại càng thêm nhiều vong linh. Dựa người trên một tảng đá lớn, nàng dần dần ý thức được, nếu như mình chết tại đây, bản ước địa ngục cũng sẽ vĩnh viễn thất lạc ở nơi này. Vô luận như thế nào, nàng là một hộ gia đình có đầy đủ năng lực uy hiếp tới ma vương. Huyết tự của nàng sẽ có độ khó cao hơn người khác một chút. Nắm thật chặt bản đồ, thượng quan miên ngừng đầu, hai mắt lộ ra một tiệc quyết đoán. Đã đi tới bước này, nàng còn có lựa chọn sao? Đáp án rất rõ ràng, không có. Vì vậy, nàng ngóc đầu lên, chuẩn bị thật tốt tất cả vũ khí. Căn cứ vào bản đồ, nàng có thể lách qua một vài địa điểm có mai phục. Bất luận như thế nào, giây phút hiện tại nàng nhất định phải kéo dài thời gian. Cho dù không thể nào phong ấn được ma vương, nhưng thời gian huyết tự kết thúc àng vẫn có thể trở về nhà trọ như vậy hết thầy cũng coi như xong nàng muốn sống sót bởi vì ngoại trừ tính mạng nàng chỉ còn lại hai bàn tay trắng nhưng đúng lúc này nàng cho nhìn thấy từ phía thượng nguồn của dòng sông có một cỗ thi thể đang phiêu phủ trơn nổi máu đem nước sôngung quanh nhuộm đỏ nàng lập tức chạy tối bởi vì nàng phát hiện thì thể này có một vết thương chúng nghe mắt trái mà chết mà đây là phương thức Anna thường dùng để giết người không biết vị nguyên nhân gì Lúc giết người, nàng luôn nhắm vào mắt trái của đối phương để nộ súng. Nàng đi về phía thi thể xem xét vết thương. Máu tươi rõ ràng còn chưa đông. Chẳng lẽ Anna đang ở gần đây? Anna đang ở gần nơi này? Một Anna đã chết. Thượng quan miền biết, huyết tử cấp ma vương có thể dẫn người ở thế giới này, tới thế giới thật. Nếu như nàng muốn, không chỉ Anna mà còn có cả mẫu thân và muội muội nàng cũng có thể dẫn vào thế giới thật. Nhưng nàng không dám đánh bạc, tiếp cận những người này. Hậu quả là gì, ai cũng không biết. Đồng thời nàng cũng coi chừng quan sát thi thể, cho dù nó đã là thi thể, nhưng nếu có vùng dậy thì nàng cũng không có cảm giác kỳ quái. Anna đang ở gần nơi này, cuối cùng nàng vẫn quyết định đi gặp Anna một lần, cho dù gặp phải nguy hiểm hoặc sợ hãi cũng được, nàng thực sự muốn một lần gặp Anna, dù cho đó là tâm ma của nàng. Thượng quan biên mở bản đồ nhìn ra, nếu nàng không nhớ lầm, lúc trước Anna có quan hệ tốt với mình, cho nên bị rất nhiều huấn luyện sinh bài xích. Về sau thì hai người tách ra. Ở nơi này cách đỉnh núi rất gần, nàng ấy sẽ không có khả năng ở gần những nơi huấn luyện sinh các ma phược. Như vậy, nàng đang ở trên đỉnh núi. Sự thật là sau khi Thượng Quan Miên tới đỉnh núi, đích thực gặp được Anna. Đi, đi gặp Anna. Giờ phút này Thượng Quan Miên lại cảm giác thân thể có chút không ngân được mà run rẩy. Nàng chưa từng sợ hãi, cho dù đối mặt với tử thần, nhưng phải đối mặt với Anna mà nói, nàng không có biện pháp khắc chế bản thân đang run rẩy. Nhớ lại từng màn lúc trước, trên máy bay tiến về toàn bộ châu Âu, tại Hungary, nàng và Anna với tư cách là huấn luyện sinh tinh anh, đặc biệt ở khoang hạng nhất. Máy bay này là của tổ chức, tất cả những người trên máy bay đều là người của tổ chức. Khoang hạng nhất có rất nhiều người, chỉ có Anna và thượng quan Miên là nói chuyện với nhau. Tiểu Thủy, lần này tới tổng bộ Đông Âu, chúng ta có thể còn sống sót Anna giờ phút này cũng rất sợ hãi, với tư cách là tinh anh được huấn luyện, tương diện ăn uống đãi ngộ lại càng tốt. Tóc dáng của Anna gần đây cao hơn, bản thân nàng ấy với tư cách là nữ tính phương Tây có vẻ đẹp rất cổ điển. Ta sẽ bảo vệ ngươi, Anna." Thượng Quan Miên lúc này cầm chặt tay Anna, giọng điệu ôn nhu, "Không phải đã ước định rồi sao? Một bước sống sót tối cuối cùng, khả năng chúng ta có thể trở thành thành viên trong tổ chức là rất cao. Một khi đã được danh hiệu, khi đó chúng ta sẽ không cần lo lắng về vấn đề sinh tử nữa." "Vậy thì tốt." Anna cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, bỗng nhiên nói, "Tiểu Thủy là người châu Á." Bất quá, từ khi sinh ra tới giờ vẫn chưa từng thấy một người châu Á nào khác. Ân, xem trong điện ảnh thì thấy khá nhiều, dù sao đa số thời gian bị nhốt ở trại huấn luyện, những người xung quanh đều là người châu Âu. Thành phố Hungary là một thành phố lớn, rất có thể gặp được người châu Á đó. Bởi vì tiểu thủy, ta cũng rất thích Trung Quốc. Tiểu thủy nói tiếng Trung Quốc, có lẽ sẽ rất khá a. Ân, những ngôn ngữ thông thường trên thế giới đều phải học tập, bất quá hầu nhiều nhất vẫn là tiếng Anh và tiếng Trung. Dù sao ta là người châu Á, sau này đạt được danh hiệu, khả năng tới châu Á chấp hành nhiệm vụ cũng là rất cao. Tiểu Thụy, bỗng nhiên Anna nói. Nếu như có thể tới châu Á mà nói, Tiểu Thụy có muốn tìm người nhà không? Ta muốn tìm kiếm người nhà của mình. Thời điểm Anna sinh ra là thời kỳ Đông Âu bị kịch biến. Lúc ấy, chủ nghĩa xã hội khoa học chính trị, từng thể chế đều bị thay đổi. Điều này cũng làm cho gia tộc Mombreni bắt đầu tìm kiếm ý đồ phát triển. Soviet giải thể, tuyên cáo thời kỳ chiến tranh lạnh kết thúc. Đoạn thời gian đó có thể nói là thời kỳ hoàng kim của các thế lực ngầm châu Âu. Dù sao chỉ có hỗn loạn mới có thể đục nước béo cò. Anna khi ấy 13 tuổi, nàng biết mình là người Anh quốc, sau đó bị đưa vào tổ chức bắt đầu thí luyện tinh huyết. Đó là thời đại cực kỳ hỗn loạn, ủy thác ám sát tầng tầng lớp lớp, cho nên mang tới cho tổ chức một hoàn tiền cực khổng lồ. Đối với rằng là huấn luyện sinh lại càng thêm nghiêm khắc. Anna một mực hy vọng có thể tìm được cha mẹ mình, nàng thậm chí không biết bọn họ còn sống hay đã chết. Thế nhưng một huấn luyện sinh nho nhỏ, làm gì có tư cách điều tra hạ lạc của cha mẹ? Nàng chỉ có thể dựa vào cố gắng, đánh cược một lần. Chỉ cần đạt được danh hiệu, trở thành sát thủ chính thức, nàng sẽ có biện pháp điều động các lực lượng của tổ chức. Nhưng hết thầy, điều kiện quyên quyết là làm phải còn sống sót. Tiểu Thúy vô luận như thế nào? Vô luận có tìm được người nhà hay không? Anna lúc này, cầm chặt tay của thượng quan mên mỉm cười nói, Người vẫn là người thân của ta, đối với ta mà nói, ngươi là người thân quan trọng nhất. Anna, Thượng Quan Miên lúc này dọc theo bản đồ hướng về phía đỉnh núi, nàng muốn gặp lại Anna một lần nữa. Nàng tính toán đại khái lộ tuyến Anna sẽ đi, hiện tại nàng có hộ quên mất bản thân mình đang chấp hành huyết tự cấp ma vương. Anna chính thức đã chết, nàng không thể nào nhìn thấy được nàng ấy nữa. Đi tới phía trước, rốt cuộc nàng nhìn thấy một thi thể ngã trên mặt đất, cổ thi thể ấy vẫn như cũ bị bắn thủng mắt trái. Anna, Anna! Thượng Quan Miên tiếp tục đi về phía trước nàng xài từng bước chân hướng về phía đỉnh núi khi nàng tới nơi trời đã tối đây là thời khắc nguy hiểm nhất là nơi sàng lọc Ti Anh của tổ chức ở nơi này Anna đứng ở trên đỉnh núi thượng Quan miên Tr mong có thể một lần nữa nhìn thấy Anna nàng lại lần lướa đám chìm trong hội ức lục trước kia đã sớm rời khỏi tổ chức trước khi đi thượng quan Biên được tổ chức cho phép ra sân bay Tiến nàng nghe nói kế tiếp nàng sẽ tới châu Á trong phòng chờ sân bay Nàng vẫn như cũ mặc một thân kimono màu đen Gương mặt tuyệt mỹ hấp dẫn vô số ánh mắt Mà thượng quan minh lúc này Vóc dáng cũng đã tương đối cao Mái tóc đen dài Gương mặt cũng đã có chút tư vị của nữ nhân Thượng quan minh lúc ấy Đã hoàn toàn khác với ngày xưa Trên người nàng tàn ra một khổ khí tức sát phạt quyết đoán Trong mắt không còn một tia ôn nhu như xưa Tiến vào tổng bộ Nàng tận mắt nhìn thấy rất nhiều người chết đi Lại càng nhiều tràng cành khủng bố hơn nữa Nếu không phải lục nàng cân nặng không có khả năng sống đến bây giờ bà trên chiến trường bội bạc lợi dụng người khác hèn hạ vô xỉ thậm chí hành hạ đối thủ đến chết tầng tầng lớp lớp mưu kế chỉ trong thời gian ngắn ngủ một năm nàng nhìn thấy tất cả các cực đoan tội ác mà cả một đời người chưa chắc đã thấy hết một năm trôi qua nàng ít nhất đã giết vài trăm người trung bình một ngày nàng phải giết một người nàng lần lượn nướcớt qua từ trong tay tử thần vết thương trên người nhiều vô số kẻ mà tiến bộ của Anna cũng rất thần tốc, nếu không có Lục, Thượng quan Minh đáng chừng bản thân chưa chắc đã so được với nàng ấy. Thủ pháp của Anna càng ngày càng tinh nhuyễn vô tình, thậm chí, phường thức giết người của nàng càng thêm tận tâm. "Lão sư." Gương mặt của Thượng quan Minh lạnh như băng, đầu hơi cúi thấp nói. "Ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa." Lục chậm rãi nhìn nàng một cái, Thượng quan Minh chưa bao giờ nhìn thấy nàng biểu lộ có chút cảm xúc nào, vô luận là khóc hay cười, nàng cũng chưa từng nhìn thấy qua. Lôi, phải tuân thủ ước. Nàng chỉ nói một câu đơn giản như vậy liền đứng dậy. Đã có loa nhắc nhở chuyến bay sắp cất cánh. Cuối cùng chỉ để lại một câu đơn giản như vậy, Lục rời đi. Đó là trước ngày hôm nay, Thượng Quan Miên nhìn thấy nàng lần cuối cùng, mà bây giờ, Thượng Quan Miên cầm bản khế ước định ngục đứng trên đỉnh núi, nàng hít sâu một hơi nói, "Ta có thể tu ức định với ngươi." Cầm bản ước, nàng cảnh giác quan sát bốn phía, nàng ẩn ẩn cảm giác, Anna dễ rất nhanh xuất hiện. Trong bóng tối, một hình dáng dần dần hiện lên, đó là ai? Thượng quan miên bước về phía đó, rất nhanh nàng nhìn thấy, một gương mặt hư thối, thì trên mặt phủ nước sung lên. Trên ngực nhô lên rõ ràng là một núi nhân, trong bóng tối, đang chậm chậm hứng về phía nàng. Hết chương 22 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn! Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc khỏa chủng quyển 30 chương 23, ma tính chi phòng. Thời điểm lục xuất hiện trước mặt thượng quan miên, tiểu dạ tử cũng dị thường hoàng sợ. Từ trên người của nữ nhân mặc kimono đô đen, nàng cảm giác được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, nàng vừa muốn quay đầu lại nói với thượng quan miên điều gì đó. Nhưng lại phát hiện, hoàn cảnh xung quanh đã biến đổi. Tiếp theo, nàng liền chứng kiến, nàng và thương thế mà đang đứng trong một căn phòng xa hoa rộng lớn. Nơi này đúng là nhà đồng sinh. Bất quá, tiểu dạ tử rất nhanh bình tĩnh lại. Đối với thương đang kinh ngạc không biết làm sao nói đừng sợ Huyết tự cấp ma vương bắt đầu rồi. Xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng lên kỳ quái, hiện tại chỉ có thể hy vọng thượng quan biên nhanh một chút phòng mấn ma vương. Những người khác không biết có phải cũng đồng dạng như chúng ta hay không. Thương lúc này rất hoang mang lo sợ, nhưng may mắn còn có tỷ tỷ ở bên cạnh. Thương sinh ra và lớn lên trong đồng sinh gia, nhưng đối với bộ vị, nàng không hề có bất kỳ tình cảm nào. Đối với nàng, bộ vị không phải là tỷ tỷ nàng, chỉ có tiểu dạ tử mà thôi. Mẫu thần đồng sinh lĩnh chết đi, Một đêm đó đã triệt để thay đổi tư tưởng của hai tỷ muội nàng. Nếu không phải như vậy, tiểu Dạ Tử cũng không đi làm thám tử, càng không vì thế mà tới Trung Quốc, cuối cùng đến vào nhà trọ. Bất quá, tính cách của tiểu Dạ từ, chưa bao giờ đi suy nghĩ những chuyện vô vị. Sự tình đi đến nước này đã rút củ dây đắng thượng quan miên thành công hay không, quan hệ tới tính mạng của tất cả các hộ gia đình. Tiểu Dạ Tử cầm chặt bản tay thương, đối với nàng mà nói, thương là người chứ dù hy sinh cả tính mạng, nàng cũng phải bảo vệ. Nàng nợ muội muội nhất định phải đền bù tổn thất cho muội muội Dù sao, không phải là do nàng, Thương cũng không bị kéo vào trong nhà trọn địa ngục. Rời khỏi nơi này nhiều năm như vậy, Thương đành nhờ muội dẫn đường. Nơi này và đồng sinh ra chính thức sẽ không có khác nhau là mấy. Tiểu dạ từ quay đầu lại nói với Thương, không có cách nào. Tỷ không thể nhớ rõ, đành phải nhờ muội muội thôi. Đi, thế nhưng tỷ tỷ, chúng ta đi như thế nào đây? Thương hoang mang lo lắng. Nếu đi loạn mà nói. Huyệt động của ma vương một khi mở ra Hút chúng ta vào Chúng ta căn bản không có khế ước địa ngục A Ở nguyên tại chỗ càng dễ chết Đây là kinh nghiệm trường kỳ của tỷ Trong thời gian chấp hành huyết tụi nắm được Tóm lại trước cứ lên rời khỏi đây ân tới phòng của muội đi Sau khi đồng sinh lĩnh qua đời Tiểu gia tử theo thần cốc ngạn long rời đi Làm con nuôi cho con trai thứ hai của đồng sinh ra Đồng sinh dụ Đồng sinh dụ đối đẽ với nàng Cũng coi như tương đối hiền lành mà nữ nhi của hắn đồng sinh bộ vị, chân tâm coi thương như muội muội, nhưng thương thủy chung không quên thù xưa. Trong đồng sinh gia này có một người là hung thủ giết chết thân. Mà cho tới bây giờ, trong suy nghĩ của tiểu Dạ tử, hiểm nghi lớn nhất là con trai trưởng của gia chủ, đồng sinh chính nhân. Cách nghĩ của Thương cũng như vậy, căn cứ vào ước định với tiểu Dạ tử, nàng ở lại đồng sinh gia làm con nuôi của đồng sinh hữu. Luôn ra dáng là một người con ngoan, nhưng trong lòng lại luôn xem bọn họ như địch nhân. Đồng thời, ở bên cạnh quan sát đồng sinh chính nhân Mà trừ hắn ra Còn có rất nhiều nghiệm nghi lớn hơn Là con trai út của gia chủ Đồng sinh thác thực Còn có hai người chị gái Đồng sinh phi hạnh cùng đồng sinh lê hoa Thê tử của đồng sinh chính nhân Là đồng sinh mộc dầu Sinh cho một người con trai Đồng sinh khắc Thê tử của đồng sinh dụ Là đồng sinh thanh giang Sinh được một người con gái Là đồng sinh bộ vụy Ba năm trước đã qua đời Cậu của hai nàng, đồng sinh thác thực không hề lấy vợ, nhiều năm như vậy một mực ăn chơi đản điếm bên ngoài. Bất quá, điều tra nhiều năm, tiểu dạ tử từ từng bước trừ đồng sinh dụ và đồng sinh thác thực ra khỏi danh sách hiềm nghi. Dù sao sưu tập tư liệu nhiều năm qua, không thể nói một chút manh mối cũng không có. Người hiềm nghi nhất tự nhiên là đồng sinh chính nhân, vợ hắn đồng sinh mộc dầu, là người rất có giá tâm cũng không thể loại trừ. Mà đồng sinh thanh trang đã mất, cho dù nàng có là hung thủ thì cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Về phần đồng sinh Phi Hạnh cùng đồng sinh Lê Hoa, hai người hoàn toàn thực quyền về ăn chơi phá sản, không có tài năng kinh thương mà trưởng phu của các nàng ở rẻ đồng sinh gia, sau này chết ở lăng cho nên không cần cân nhắc vào. Hiện tại chỉ cần khuyết thiếu chứng cứ, tiểu dạ tử sớm đã quyết định, một khi xác nhận được đồng sinh chính nhân là hung thủ, nàng sẽ đích thân đưa hắn vào trong nhà trọ. Cho dù ngày sau nàng có thể rời khỏi nhà trọ, nàng cũng sẽ làm như vậy. Đương nhiên, chuyện này nàng tự nhiên sẽ làm một mình, không liên lụy tới thương. Nàng không muốn tay thương nhúm máu tươi. Từ khoảnh khắc này về sau, nàng nhất định sẽ bảo vệ thương. Lúc này, dọc theo hành lang đi tới một gian phòng không đóng cửa. Thương chỉ vào trong đó nói, chính nơi này, muội luôn sống ở đây. Gian phòng rất lớn, mà đi vào bên trong, tiểu dạ tử rất nhanh chú ý tới trên mặt bàn có một tấm hình. Trong tấm ảnh là một nhà ba người đồng sinh dụ đồng sinh thanh giang cùng đồng sinh bộ vị. Ảnh này tự hồ mới được chụp. Tấm hình này thế nào mà vẫn còn sao? Thường có chút kinh ngạc. Sau khi mẹ Thanh Giang chết, tấm hình này mọi nhớ đã hủy rồi mà. Mội còn nhớ khi đó, bộ vị khóc rất nhiều. Hơn nữa cái khung ảnh này, mội nhớ đã đổi từ nhiều năm trước rồi. Tiểu dạ tử quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, sát trời thì đã tối đen, nhưng có thể thấy rõ ràng là cảnh sát bình thường. Kế tiếp nàng chú ý tiết lịch treo tường. Đây là... Tiểu dạ tử nhìn lịch Sau đó thân thể như bị điện giật. Bình thành. Bình Thành năm 16, hơn nữa là Tết Nguyên Đán. Mẫu thần đồng linh lĩnh chết vào năm Bình Thành thứ 16, tức là năm 2004 và lúc rạng sáng Tết Nguyên Đán, khi đó tiểu Dạ Tử mới chỉ 13 tuổi. Nàng nhanh chóng nhìn về phía đồng hồ trên vách tường, hiện giờ mới qua không giờ không lâu. Tính toán thời gian, đại khái cách một giờ trước khi mẫu thân chết. Nàng tức khắc minh bạch, chẳng lẽ đây là tâm ma của nàng sao? Nàng một mực muốn điều tra tìm kiếm hung thủ sát hại mẫu thân. Không tiếc chia lìa với Thương, trở thành thám tử nhiều năm tìm kiếm manh mối. Vì vậy, mà Vương mới cho nàng trở về ngày hôm nay sao? Tạm sáng mùng 1 tháng 1, Bình Thành năm 16. Thương, tiểu dạ tử quay đầu lại nói, có lẽ ở nơi này có thể biết được ai là hung thủ sát hại mẫu thân. Cái, cái gì? Thường cũng kinh hãi không thôi. Nàng một mực muốn trợ giúp tỷ tỷ, tìm ra thủ phạm giết chết mẫu thân. Đáng tiếc nhiều năm qua, tuy nàng đã trở thành thám tử Nhưng Thủy Trung không nằm được điều này. Nhưng Ma Vương có thể cho tỉ muội của các nàng biết rõ bí mật mà 7 năm nay tỉ mụi hai nàng không cách nào xác minh. Không, Thương bỗng nhiên nói. tỷ tỷ tỉ, tỉ không biết sao. Tựa như bổ mỹ linh vậy. Chúng ta có thể đem mộ mụ tới thế giới thật sự. Để mộ mụ sống lại, chúng ta. muội nói đùa gì vậy Thương? Tiểu dạ từ lập tức lắc đầu. mộ mụ đã chết, nàng ấy đã chết rồi. Cho dù xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là mộ mụ. Nếu như có thể biết rõ ai là kẻ sát hại mẫu thân, đợi sau khi ra khỏi nhà trọ, tỷ nhất định tìm người kia báo thù, nhất định. Cách nghĩ của tiểu dạ tử và thương khác nhau, người trước một lòng muốn báo thù, người sau hy vọng có thể đem mẫu thân trở về, tính cách của hai người khác nhau, có thể nói vừa xem đã hiểu. Bất quá, tiểu dạ tử biết bây giờ không phải là thời khắc cân nhắc vấn đề này, nàng còn có thể sống để nhìn thấy hung phạm hay không cũng là một vấn đề. Trong một giờ này, cân nhắc đầu tiên chính là sống sót. Phòng của Mộ Mộ Đổng Sinh Linh sau khi tốt nghiệp đại học, liền rời nhà tới sinh sống ở kinh đô, bất quá phòng của nàng vẫn được giữ lại. Gia chủ Đổng Sinh Hùng đã nói, bất luận thế nào, mỗi ngày lễ ngày Tết đều phải về nhà một lần, cho nên phòng của nàng tới nay vẫn giữ nguyên. Đi nơi đó nhìn, có thể tìm ra manh mối. Đương nhiên, nguy hiểm chắc chắn là có, nhưng đối với hai người không có kế ước định ngục mà nói, có biện pháp nào khác sao? Tiểu Tử tính cả huyết tụ nhà họ cũng chưa qua 6 lần. Thường ngày cả một lần huyết tụ cũng không có. Chỉ có huyết tụ cấp ma vương là đường tắt tốt nhất để rời khỏi nhà trọ. Các nàng chỉ có thể cầu nguyện, thượng quan viên nhanh chóng phong ấn ma vương. Rời khỏi gian phòng này, hai người cẩn thận từng ly từng tí, đi lại trên hành lang. Nói thực ra toàn bộ dinh thụ này hình như chống không không người. Dù sao nếu như dinh thụ chính thức, chỉ cần người hầu đã có thể nhìn thấy khắp nơi rồi. Thế nhưng ở nơi đây quẹn quẽ trống trải không một bóng người. Cái đó cũng đúng. Vừa chuyển tới một góc đường khác, Thương lập tức nhìn thấy một cánh cửa ở phía trước, lập tức thốt lên. Đây là phòng của đồng sinh chính nhân. Bởi vì trong nội tâm của nàng cho rằng, người này rất có thể là hung thủ sát hại mẫu thân. Cho nên đối với người cậu này, Thương thường gọi thẳng tên. Coi chừng, tiểu dạ tử giơ tay lên bảo vệ Thương, cẩn thận từng ly từng tí, đi về phía gian phòng kia. Kế tiếp sẽ phát xuyên chuyện gì? Đều là một câu đố, nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý. Một khi phát dịnh hiện tượng kỳ dị, nàng nên mang thương lập tức đào tẩu. Nhưng ý nghĩ này vừa mới phát sinh, nàng đã nhìn thấy tay nắm cửa xoay tròn, hỏng bét, tiểu dạ tử lập tức lui về phía sau bỏ chạy. Thế nhưng cánh cửa rất nhanh bị đẩy ra, mà người đi ra chính là thế tử của đồng sinh chính nhân, đồng sinh Mộc Dầu. Bất quá, bộ dạng của nàng nhìn rất bình thường, thật giống như đồng sinh Mộc Dầu thật sự. Lúc này trên tay của nàng bước một cái khay nhỏ, bên trên là một bình rượu cùng ba cái chén, nhưng nàng lại giống như là căn bản chẳng hề nhìn thấy tiểu dạ tử và thương Mà cứ dọc theo hành lang rời đi. Cái này làm sao vậy? Thường cảm giác rất kinh ngạc. Thời điểm cảnh sát lấy khẩu cung, mợ mộc dầu rõ ràng nói, lúc ấy mà ở trong phòng ngủ A. Nhìn theo tình cảnh này, chẳng lẽ mợ muốn đi uống rượu? Bốn dạng sáng tết nguyên đán, muốn tụ tập yếung rượu cũng là điều bình thường. Thế nhưng vì cái gì? Đồng sinh mộc dầu lại nói dối. Bất quá hiện tại, thực sự đang tái hiện lại chàng cảnh phát sinh vụ án ngày đó sao? Dù gì cũng không thể xác định, Mà vương muốn tiểu dạ tử nhìn thấy tràng cảnh hư giả hay chân thực Cho nên hết thể chưa thể đưa ra kết luận Ba chén rượu Tiểu dạ tử thi tào Lập tức dắt lấy tay thương chạy tới Nàng muốn nhìn một cái Có thể tại đây chứng kiến chân tứng cuối cùng Vô luận là thuật hay giả thân là thám tử Nàng sẽ tự mình đưa ra phán đoán Tình huống xấu nhất Cho dù bị ma vương giết chết Ít nhất nàng cũng phải biết rõ Thần phận của hung phạm Vì vậy nàng bước nhanh hơn Theo sát đồng sinh mộc dầu Nàng ta thật sự giống như không nhìn thấy hai nàng, cũng không nghe thấy thanh âm nói chuyện. Nhưng vừa qua một góc hành lang, tiểu dạ tử lại trợn mắt, há hốc mồm, bởi vì đồng sinh màu dầu trước mắt đã biến mất không thấy tung tích. Lúc này, tiểu dạ tử lập tức cảnh giác, nàng lo lắng có phải bản thân lọt vào bẫy giập của Ma Vương rồi không. Nàng lập tức căn cứ theo lời của di chân, quan sát xung quanh, coi có xuất hiện vết nứt không gian hay không, đồng thời tìm kiếm xung quanh, coi có đồ vật nào có thể túm vào, cánh ghi mở ra. Nàng và Thương giết bị kéo vào. Nàng cũng mặc kệ mọi việc, đem cửa phòng bên cạnh mở ra, kéo Thương vọt vào. Căn phòng này nàng không nhớ rõ là của ai. "Nhanh, Thương, tới giữ chặt hàng rào cửa sổ, nhanh." Hai tỷ mở vọt tới cửa sổ, lại phát hiện cửa sổ bị khóa chết. Tiểu Dạ Tử lập tức cái ghế bên cạnh lên, hung hăng đập vào phần thủy tinh. Đèn thủy tinh đập nát, nàng và Thương cùng nhau bắt lấy hàng rào sắt bên ngoài cửa sổ. Giờ phút này, tiểu Dạ Tử có chút in lòng, "Như thế nào?" cho dù vết nứt không gian mở ra cũng có thể chống đỡ được một hồi, bất quá cũng may, vết nứt không gian cũng không xuất hiện. Căn biệt thự này tràn ngập không khí quỷ dị, hiện tại an toàn cũng chỉ là tạm thời. Tiểu Dạ Từ quyết định tạm thời không buông tay ra khỏi hàng rào mà chờ thêm chút nữa. Thật có chút hoài niệm a, thương giờ phút này lại có vài phần vui vẻ trong lo sợ. Còn nhớ khi còn bé, chúng ta ngẫu nhiên tới nơi này chơi đùa, còn có bộ vị, tuy Mụ Mụ rất không thích cái nhà này, Nhưng nàng thật sự rất quan tâm người nhà đồng sinh. Tỷ tỷ có nhớ rõ không, phòng này là phòng của bộ vị. Kỳ thật, nàng thực sự xem muội muội là thân muội muội của mình, bất quá không hề giống như lúc trước, rất bài xích muội. Đồng sinh khác cũng là nhi tử của đồng sinh chính nhân, cũng là biểu huynh của tiểu Tử. Khác tùy kiêm khiết tài năng kinh thương, nhưng dã tâm của hắn lại rất lớn, làm việc cũng rất an toàn, cho nên được ngoại công khá coi trọng. Bất quá từ xưa tới nay, đối với tiểu Dạ Tử vẫn thương đều không có sắc mặt tốt, hơn nữa bởi vì hắn là nhi tử của đồng sinh chính nhân trong nội tâm tiểu đạo cũng không có chút bài xích hắn, nhưng đồng sinh khác đích thực có thể coi như một thanh niên đầy hối hẹn, điều này tiểu tử không phủ nhận, mà mẫu thân hắn, đồng sinh mộc dầu, đêm khuya khoắt lại cầm ba chén rượu, muốn đi đâu trong đêm? Ba chén rượu đại biểu cho ba người. Chẳng lẽ một người trong đó là mẫu thân lĩnh, như vậy còn một người là ai? Là ai? Trong phòng ánh sáng lờ mờ Bất quả đôi mắt hai người giờ phút này đã quen với bóng tối. Lại nói, thương dường như có suy nghĩ nhìn về phía tiểu dạ tử. Tỷ còn nhớ kiện thái không? Ấn, kiện thái cũng là ca ca của khắc, chỉ có điều hắn. Tiểu dạ tử nói đến đây, đột nhiên nàng thình nình nhìn thấy, ở cửa sổ đối diện, có một cái bóng tóc tai bù xù, đang chậm chạy lướt qua cửa sổ. Mà giờ khắc này, trong dinh thự gia tộc đồng sinh lĩnh, ở thế giới thật sự, trong phòng khách, cách gian phòng này một khoảng, Những người trong gia tộc đồng sinh đều tụ tập đông đủ, thậm chí có cả thần cốc Long Ngạn, cùng thê tử, thần cốc tím chính, cũng chỉnh diện. Cầm đầu là đồng sinh hùng, thần sắc lo âu nhìn về phía thần cốc Long Ngạn, nói, nói cho ta biết, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Long Ngạn trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, ta đã tận lực, bây giờ có thể làm, chỉ là chờ đợi. Hết chương 23, quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả, hắc sắc hòa trụng, quyển 30, chương 24, chân tướng 7 năm trước. Tiểu dạ tử và thương, lúc này vội vã xuyên qua hành lang, bất luận thế nào, việc cấp bách kế tiếp là phải tới phòng của mẫu thân, chỉ có tới đó mới nhìn thấy được chân tướng của 7 năm vệ trước. Mặc dù theo thời gian trôi qua, nhưng phòng của mẫu thân ở nơi nào, tiểu dạ tử tuyệt đối không quên, nhưng thương và nàng lại không giống. So với việc nhìn thấy chân tướng, nàng càng hy vọng, có thể tỷ tỷ sống sót. Những năm này trong đầu tiểu tử chỉ có một ý niệm báo thù, thậm chí vì thế, nàng càng làn cho tính cách trở nên lãnh khốc, khác hoàn toàn khi còn nhỏ. Kỳ thực, so với báo thù, đối với thương mẫu nói, tỷ tỷ và mẫu thân sống sót lại cảm thêm trọng yếu, vì cái gì không thể mang theo mẫu thân còn sống sót rời khỏi nơi này. Xuyên qua một đoạn hành lang dài hẹp, cuối cùng cũng nhìn thấy phòng của mẫu thân. Nơi đó có một cánh cửa đang hé hờ, hơi lộ ra một chút cảnh tượng bên trong. Tiểu dạ tử liếc nhìn thấy một bóng lưng của một nữ nhân Tùy đã 7 năm, thế nhưng tiểu dạ tử nhìn một cái vẫn nhận ra được, đó là bóng lưng của mẫu thân, đồng sinh lĩnh. Giờ phút này, tiểu dạ tử cho dù có lãnh khốc thế nào, trên mặt cũng khó có thể che giấu được kích động. Nàng bắt nơi nắm tay cửa, vừa định kéo cửa ra, nhưng một thanh âm quen thuộc bỗng vang lên, đã đủ rồi. Đó chính là thanh âm nữ nhân còn trẻ tuổi. Tiểu dạ tử sao có thể quên được chủ nhân của thanh âm này? Mấy tháng trước, nàng còn cùng nữ nhân này tiếp xúc qua. Đặc bản tính chính. Nàng là mẹ kế của Tiểu Dạ Tử, là nữ nhân bậc phụ thân thần cấp ngạn long tái hôn, hiện tại đã đổi họ thành thần cấp Tín Chính. Mấy tháng trước, thời điểm Tiểu Dạ Tử trước khi chấp hành huyết tự sát ức cổ đã trở về Nhật Bản một lần, từng gặp lại nàng. Từ khi tốt nghiệp trung học tại Kinh đô lập văn phòng tám tử, Tiểu Dạ Tử hoàn toàn sinh hoạt độc lập, cơ hồ không có lần nào về thăm phụ thân, tất nhiên cũng không có cơ hội gặp mặt nàng. Tín Chính trước khi mâu thân mất vẫn là một nữ thần ở đèn thờ. Sau khi mẫu thân qua đời, nàng lập tức gả cho phụ thân. Tiểu dạ tử tuy rất phản cảm với nữ nhân này, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ qua người này có liên quan tới cái chết của mẫu thân. Dù sao thời điểm mẫu thân bị hại, người này hẳn phải ở đền thờ ở Kinh Đô mới đúng. Đấy là ảo ảnh do ma vương tạo ra, hay là chân tướng thật sự? Chẳng lẽ đặc bản tiến chính là hung thủ sát hại mẫu thân? Nàng căn bản, cùng đồng sinh ra không có vấn đề gì. Nhưng sau khi mẫu thân chết, nàng lại gãi cho phụ thân. Cái này cũng rất có khả năng là mục đích gây án. Nhưng vấn đề là đồng sinh ra có hệ thống bảo an hoàn mỹ cực điểm, rất khó để người ngoài xâm nhập vào trong. Đồng thời, đồng sinh ra cũng không có khả năng bao che cho người ngoài. Chính bởi thế, 7 năm nay tiểu dạ tử chưa bao giờ hoài nghi tới nàng. Mà sau đó, thanh âm của mẫu thân truyền đến, ta không biết, ta thật sự không biết có thể như vậy. Thanh âm của mẫu thân thê thảm và thống khổ, tựa như đang khóc. Giờ phút này, không chỉ có tiểu dạ tử, thương ở bên cạnh nàng cũng lộ ra thần sắc khó hiểu, không thể tin nổi, "Lam Ngạn, là hắn kêu ngươi qua đây sao?" Thanh âm của đồng sinh lính nghẹn ngào tiếp tục nói, "Hắn quả nhiên cũng, hắn cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng người của đồng sinh gia đã kiên nhẫn đến cực hạn rồi, nếu không phải ngươi là người của đồng sinh gia, sẽ không buông đến bây giờ." Lam Ngạn, hắn sẽ không làm như vậy đâu. Ta hiểu rõ, cứ tiếp tục như vậy, tiểu gia tử và thương cũng sẽ bị tổn thương. Ta chỉ nghe chỉ thị của thần cốc tiên sinh. Hắn nếu không muốn, ta cũng sẽ không làm. Lời của nàng, tiểu dạ tử và thương nghe một chữ cũng không hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao nàng và thương sẽ bị tổn thương? Nhưng tiểu dạ tử đột nhiên nhớ tới. Thương vừa rồi nhắc tới kiện thái. Đồng sinh kiện thái là ca ca của đồng sinh khác. Lớn hơn khác một tuổi, 3 tháng trước khi mẫu thân qua đời, hắn không hiểu sao lại mất tích. Cho đến nay vẫn không tìm được tung tích. Năm đó cảnh sát đã từng nghĩ, Đồng sinh kiện thái mất tích có khả năng liên quan tới cái chết của mẫu thân, nhưng điều tra rất lâu vẫn không phát hiện được điểm nào chung, mà giờ khắc này lại chuyển đến thanh âm của tiến chính. Buổi tối hôm nay, đồng sinh gia nhất định sẽ đưa ra quyết định là hy sinh ngươi hay là căn cứ vào ý của thần cấp tiên sinh, vĩnh viễn mang theo ngươi và hai đứa trẻ rời khỏi nơi này. Tất cả sẽ thông qua biểu quyết, đưa ra ý kiến cuối cùng. Đương nhiên, bọn trẻ sẽ không biết chuyện này. Tiểu Dạ Tử muốn ném cửa mở ra, chết vấn hết thảy mọi chuyện. Nhưng nàng biết đây là cảnh tượng trong tâm ma Nếu nàng cứng ép đi vào Sẽ không thể nào chứng kiến trưng tính năm đó Vì vậy nàng đành cùng thương Nhẫn nhịn đứng ở bên ngoài lắng nghe mọi chuyện Nhưng lúc này lại chuyển đến một âm thanh Làm trái tim tiểu dạ tử run dậy Đó là thanh âm của mẫu thân Giết ta đi Chỉ cần ta còn sống Ta không thể cam đoan An toàn tính mạng cho tiểu dạ tử và thương Kế tiếp nên làm như thế nào Phải xem ngươi và long ngạn rồi Kỹ thật ta biết Căn bản không có biện pháp giải thích hiện tượng này Ngay cả long ngạn kế thừa đền thờ cũng không thể làm được. Hắn đã vì ta hy sinh quá nhiều, thậm chí không ngại hạ tôn nghiêm tớ ở rể ở đồng sinh ra. Hắn bị thân thích chỉ trích vì tiền tài mà không tiếc từ bỏ dòng họ thần cốc. Một đoạn này làm tiểu giả tử không cách nào nghe tiếp nữa, nàng muốn xông vào hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Thế nhưng nếu xông vào, hai tâm ma này sẽ nói cho nàng biết sao? Không, nếu như hiện tại xông vào, có phải lọt bào vẫy sập của ma vương hay không? nàng không thể không cân nhắc tới an nguy của mình và thương nhưng theo những lời vừa rồi nàng có thể đoán được toàn thể đồng sinh ra cũng để biết chuyện này một mực lừa gạt nàng và thương đoán chừng lúc ấy bộ vị cùng tuổi với mình cũng không biết được chuyện này nhưng đồng sinh chính nhân đồng sinh dụ đồng sinh thác thực mấy người này khẳng định biết không điều này không phải là trọng yếu theo những lời này thì phụ thân long ngạn từ đầu đã biết hết chuyện điền tưởng tới mấy tháng trước lần cuối cùng nhìn thế nàng Hắn đã liên tục khuyên can mình không nên tiếp tục điều tra chuyện này. Chẳng lẽ căn bản là để che giấu cho chính bản thân hắn? Nhưng vì cái gì? Mẫu thân lại yêu cầu tiến chính giết chết chính mình. Vì cái gì? Tiểu dạ tử chăm mối không có cách giải. Ngay thời điểm nàng đang cân nhắc có nên xông vào hay không, đột nhiên nàng trợn mắt nhìn thấy một màn. Trong phòng, sau bóng lưng của mẫu thân thình lình xuất hiện một vết xách không gian. Nàng lập tức nhanh chóng kéo thương ra. Lúc trước bọn người di chân có thể treo trống, không có nghĩa là tiểu dạ tử cũng có thể Dù sao, thiên tài giống như di chân chỉ là số ít, tiểu dạ tử và thương một đường chạy như điên. Vừa rồi chỉ xuất hiện một khe hở, có lẽ chưa đủ để ma vương nhìn thấy các nàng. Dù sao, chung quanh có rất nhiều không gian trọng điệp, chỉ cần không bị ma vương nhìn thấy, vẫn còn có cơ hội. Hiện tại hy vọng, thủ quan biên mau chóng dùng kế ước địa ngục phong ấn ma vương. Mà ở thế giới thật sự, hội nghị đồng sinh ra đã tiến hành một hồi lâu, nhưng lúc này không khí cực kỳ áp lực, tĩnh mịch lĩnh đã chết. Vì cái gì tiểu dạ tử và thương vẫn xảy ra chuyện Người phá vỡ yên tĩnh là đồng sinh dụ Hắn đến này vẫn như trước Mang theo tâm tính nghĩ rằng đồng sinh bộ vị còn sống Long ngạn Người ngược lại nói mấy thứ gì đó đi Quẻ tượng biểu hiện như vậy Thần cốc long ngạn Ánh mắt cực kỳ tiêu tụy Nếu cựng ép thay đổi Sẽ càng cuốn nhiều người vào hơn nữa Thường là ví dụ tốt nhất Hơn nữa ta cảm giác được Không phải chỉ có ta Còn có một người có ý đồ cải biến tương lai Nhưng tương lai không phải thứ có thể đơn giản thay đổi như vậy Tương lai, thay đổi. Lúc này đồng sinh chính nhân, gương mặt đầy dâu quay nón, ngồi bên cạnh đồng sinh hùng, lại khinh thường nói. Cái gọi là tương lai, không hẳn là nhất định. Phụ thân thời còn trẻ, quốc gia chiến bại, dựa vào hai bàn tay trắng, từng bước phát triển được như ngày hôm nay. Nếu như tin vào số mệnh, chúng ta hiện tại sao có thể ngồi ở đây? Đừng tự lừa mình dối người, đại ca. Lúc này người mở miệng là một nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ, ngồi bên cạnh đồng sinh dụ chính là đồng sinh Lê Hoa. Năm đó sự tình của lĩnh không phải rất quỷ dị sao Đến này vẫn không thể tra ra được chân tướng Nàng căn bản không nên tiến vào đồng sinh ra Nếu như không có nàng Đủ rồi Lòng ngạn lập tức đập mạnh lên mặt bàn Ánh mắt hắn giống như báo săn muốn ăn người Hắn quét mắt tất cả Các người đều là lũ tư lợi Các ngươi cho rằng Ta vì các ngươi mà làm như vậy sao Sai rồi Năm đó ta sở dĩ để thương ở lại đồng sinh ra là nghĩ Muốn thử xem Làm vậy nó không bị cuốn vào vận mệnh của tiều dã tử Nhưng ta thật không ngờ cuối cùng lại thất bại, nếu không phải thế, ta đã không tiếc bất cứ lý do nào mà mang thương cùng rời khỏi. Lúc này, Tín Chính nơi kéo cánh tay của Ngạn Long khẽ nói, "Đừng như vậy, dù sao cũng nên lấy đại cục làm trọng. Lại một lần nữa trở về nơi đây, cũng bởi vì gia tộc này có huyết thống với lĩnh, hắn cho rằng ít nhất bọn họ biết kết quả, nhưng hắn hiện tại hiểu được, sự tình những người này lo lắng chỉ có một, chính là bản thân bọn hắn có bị liên lụy hay không." Nguyên một đám người nhìn giống như tảo ba tinh, là có thể tin tưởng ý nghĩ của bọn hắn đã đủ rồi." Đồng sinh hùng tuổi già sức yếu lên tiếng nói, "Hiện tại bởi sức khỏe của ta, ta không còn là người cầm quyền, nhưng các ngươi cũng không cần nhanh như vậy, đem lão nhân ta coi như người đã chết. Bất luận thế nào, tiểu dạ tử và thương đều là huyết mạch của đồng sinh gia, ta không cho phép hai người chúng có chuyện. Không thể không nói, dù sao đồng sinh hùng trong đồng sinh gia cũng là người nói một không nói hai. Nếu như không phải vì nguyên nhân thân thể Hắn cũng không dễ dàng lui về sau, bất quá, hắn vân nắm giữ đa số cổ quyền, cho dù không còn thượng vị, nhưng vẫn sinh ra ảnh hưởng rất lớn, tài việc đồng phát là xí nghiệp cực kỳ nổi danh tại Nhật Bản, hơn nữa lịch sử phát triển lâu đời, lực ảnh hưởng vẫn còn rất khổng lồ. Những người đang ngồi tự nhiên biết điều câm tiếng, bất quá, trong đầu vẫn không ngừng tính toán, chỉ hy vọng trong tương lai, di chúc của đồng sinh hùng bản thân được chia bao nhiêu tiền. Lòng ngạn đối với tài sản của đồng sinh gia không có nửa hứng thú. Nhưng tình huống kinh tế của Điền Thở ngày càng túng quẫn, mấy năm gần đây đều dựa vào tiền đi làm thám tử của tiểu Tử để duy trì sinh hoạt. Bất luận quan hệ giữa tiểu Dạ Tử và phụ thân như thế nào thì huyết thống là thứ không thể xóa bỏ. Nàng không có khả năng ngồi nhìn phụ thân mất đi Điền Thở. Tuy tiểu Dạ Tử là một danh nhân, nhưng số lần nàng xuất hiện trong các sự kiện không nhiều, lại thêm rất ít khi tiếp xúc với người khác, cho nên chuyện nàng có quan hệ với đồng sinh gia, những người biết được đều là nhân sĩ ở tầng lớp trên trong xã hội. Người biết được nàng có quan hệ với thần cấp ngạn long lại càng ít. Hôm nay, những người ở trong đồng sinh gia vẫn cho rằng thần cấp ngạn long đối với gia sản của bọn hắn nhớ mãi không quên. Dù gì tài sản toàn bộ xí nghiệp của Đồng Phát ít nhất cũng trên 300 tỷ yên. Cái này còn chưa kể tới bất động sản. Lòng ngạn hít sâu một hơi. Lúc này hắn nhớ lại những chuyện của 7 năm về trước, hết thảy mọi chuyện phát sinh thế nào cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Sau khi lĩnh tốt nghiệp đại học, liền chuyển khỏi đồng sinh gia, sinh sống ở kinh đô. Nhưng sự kiện 7 năm trước, bởi vì quan hệ giữa thương, bộ vị, kiện thái, khắc ngày càng tốt, cho nên lĩnh thường xuyên mang thương đến chơi. Lúc ấy, kiện thái dường như nảy sinh mâu thuẫn gì đó với thương, làm cho thương khóc lên. Thương mới chỉ 10 tuổi, dù sao cũng là con nít, hơn nữa tính cách của nàng từ nhỏ rất nhu nhược, vì thế khóc càng thêm lợi hại. Lĩnh vì đau lòng nói với kiện thái một câu, khi dễ người khác, sẽ bị quỷ bà mang đi, kiện thái, nhanh nói xin lỗi. Vốn chuyện này cũng chỉ là giữa hài từ cãi nhau ẩm ý bình thường mà thôi Không có gì to tát Nhưng sau đêm đó kiện thái mất tích Về sau, đồng sinh ra thông qua hệ thống giám thị Nhìn thấy chân tướng Mà Long Ngạn cũng từng xem qua đoạn video kia Về sau, căn bản chẳng ai để ý tới nó Cũng không đưa cho cảnh sát xem Đoạn video hiển thị thời gian thu được vào lúc nửa đêm Kiện thái từ trong phòng đi ra Bộ dạng còn buồn ngủ Dường như DWC Thế nhưng thời điểm hắn đi trên hành lang Đã xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi Từ một mặt khác của hành lang, xuất hiện một bóng đen. Bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Kiện Thái, một phát bắt được hắn, đem hắn kéo vào trong hành lang đằng sau rồi biến mất. Về sau xem lại hình ảnh được xử lý tốt, rốt Miễn Cửu nhìn thấy, bóng đen đó rõ ràng là Mẫu Thái bà. Một câu thành sấm. Sau đêm đó, Kiện Thái giống như bốc hơi khỏi thế gian, tìm cũng không thấy. Cuối cùng Long Ngạn và Lĩnh biết được việc này. Đồng sinh gia sau này coi Lĩnh là quái vật, hết sức nhục mạ nàng, cuối cùng Lòng ngạn phải lấy một phù chú ở đền thờ Dán vào một vài nơi trong nhà Mà sau đó, ngày thứ hai Bọn hắn nhìn máy quay giám thị Lại phát hiện được một hình ảnh càng thêm khủng bố Bóng đèn kia lại xuất hiện lần nữa Lúc này, ở bên ngoài phòng của vợ chồng đồng sinh chính nhân Lúc ấy, lão Thái bà kia đi vào gian phòng của vợ chồng hắn Nhưng vì trên cửa có dán phù chú Cho nên cứ một mực bồi hồi ở cửa ra vào Nhưng mãi không thể nào tiến vào được Cuối cùng chỉ có thể rời đi Kế tiếp Đồng sinh ra không ngừng an bài bảo an tuần tra biệt thự 24 24. Thậm chí lúc ấy vì quá sợ hãi mà đồng sinh thanh giang mang theo bộ vị rời khỏi, sinh hoạt ở bên ngoài. Trên thực tế một loại sự kiện này làm đồng sinh giang bị trùng kích tinh thần rất lớn mà ngã bệnh. 3 ba năm trước, nàng không thể trụ nổi mà rời khỏi thế gian. Chỉ là tiểu dạ tử Thủy chung không biết nguyên nhân vì sao đồng sinh thanh giang lại chết. Nhưng vô luận là bảo an có tuần tra nhiều như thế nào. Ngày thứ hôm sau xem lại video giám thị, vẫn sẽ phát hiện bóng đen kia cứ bồi hồi tại cửa phòng ra vào của từng thành viên của đồng sinh ra nếu như không có phù chú của Lâm Ngạn tuyệt đối không chỉ có một mình kiện thái gặp phải thần ẩn nhưng phù chú này có thể cứu bọn hắn bao lâu đây cho nên một ý niệm dần sinh ra trong đầu một vài thành viên của đồng sinh thậm chí được đưa ra với tư cách quyết định hạng nhất chính là giết chết người khởi sướng đồng sinh lĩnh hết chương 24 quyển 30 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 30, chương 25. Bùa hộ mệnh vỡ vụn. Tiểu Dạ Tử và Thương lúc này đang giun rúc ở trong phòng vệ sinh mà Vương đã bắt đầu tìm kiếm. Các nàng đang phải trốn tránh ở không gian chật hẹp này. Trên người không có ước địa ngục, nếu bị phát hiện đối hai người mà nói, chính là thật tử vô sinh. Với tiểu Dạ Tử lúc này, lực kích của những điều nàng mới nghe thấy quá mức khổng lồ. Tuy còn chưa quá rõ ràng, 7 năm trước đã xuất cục xảy ra chuyện gì? Bất quá chỉ sợ, sự thật vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Muội, muội rất sợ, Tỷ Giờ phút này, Thương nắm chặt lấy cánh tay của Tiêu Dạ Tử, tổ chất tân ný của nàng xa Tiêu Dạ Tử, lúc này nếu không phải có Tỷ tỷ ở bên cạnh, chỉ sợ ở đầu óc của nàng sớm đã hỏng mất. Huyết tự cấp ma vương hoàn toàn không thể tìm được sinh lộ, bất quá Tiêu Dạ Tử an ủi mình. Trước mắt còn rất nhiều hộ gia đình khác cũng đang chấp hành, bản thân nàng chưa chắc lập tức bị phát hiện, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào thượng quan miên rồi. Bảy năm trước, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là một câu hỏi. Tiểu dạ tử không thể lắng nghe cuộc hội thoại cuối cùng. Bất quá, theo như thời gian trôi qua, lúc đó chân tướng có lẽ được công bố. Nhưng nếu mà vương bắt được hai người, hai người chính là vạn kiếp bất phục. Cuối cùng tiểu dạ tử quyết định dừng lại ở nơi này, không di chuyển loạn, tránh cho tình huống đặc biệt nào đó phát sinh. Trước mắt đã có được không ít tin tức, nếu như có thể còn sống rời khỏi nhà trọ, nàng sẽ trở về Nhật Bản chất vấn phụ thân và mẹ kế tín chính. Hết thầy mọi chuyện là như thế nào Thương đừng sợ Tỷ sẽ bảo hộ muội Kế tiếp tỷ sẽ nghĩ biện pháp chấm dứt hết thảy Thế nhưng tỷ tỷ Thường lúc này vẫn không buông tha cho ý nghĩ Nếu như chúng ta có thể còn sống Có thể mang mộ mộ rời khỏi thế giới này muội mới thực sự rất nhớ mộ mộ Tử giả không chút do dự nói Không thể Thương Chỉ cần có thể chấm dứt huyết tự này Chúng ta vĩnh viễn không nên nhắc lên chút quan hệ nào với cái nhà trọ này nữa Sau khi trở về Nhật Bản Ta cả đời này cũng sẽ không quay lại Trung Quốc àng sẽ không mạo hiểm như vậy ai biết mang ra khỏi thế giới này là người hay là quỷ nhưng đúng vào lúc này trên cánh cửa nhà vệ sinh mơ hồ nhìn thấy một bóng đen cái bóng đen ấy cứ thế đứng ở cửa ra vào không di động cũng không có cửa lại chẳng thể nhìn rõ gương mặt nó là người hay ma trong một ch mắt ấy hô hấp của tiểu giả từ cơ hồ ngừng lại nàng ôm chặt lấy thương sợ hãi trong nội tâm không ngừng dâng lên lúc này đây nàng cảm thấy tuyệt vọng dù sao cái này với huyết tự bình thường không giống nhau đồng hồ không hề có sinh lộ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tuy không hề dài, nhưng tiểu giả Từ lại cảm thấy vô cùng dài dặc. Nàng nhìn về phía bóng đen ngoài cửa, cái bóng đen này phải chăng có thể nhìn rõ nàng và Thương. Bóng đen kia đứng tại cửa ra vào hồi lâu, đại khái một phút đồng hồ, sau đó liền quay đầu rời đi. Tiểu giả Từ nhẹ nhàng thở ra, nhưng thương trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này ánh mắt nàng nhìn về phía Thương, vừa muốn lên tiếng an ủi chật thấy. Trên cổ của Thương có một lá bùa hộ mệnh Thương tựa hồ vừa mới đem lá bùa này để ra bên ngoài áo, nhìn kỹ, rất giống lá bùa Thương đưa cho nàng lần trước, trong lần chấp hành huyết tự xác ướp. Thương, đây là. Tỷ tỷ, cùng với lá bùa đưa cho tỷ tỷ giống nhau, là ba, ba đưa cho muội. Ba nói, muốn muội đem lá này đưa cho tỷ. Bởi ba biết, nếu tự đưa cho tỷ, tỷ sẽ không nhận. Ba ba kỳ thật rất quan tâm tới tỷ. hộ mệnh. Phụ thân đem bùa hộ mệnh cho mình. Lúc này hai tình muội không hề phát hiện. Sau lưng mình, cái nắp bồn cầu đang dần dần nâng lên. Ngay sau đó, Thường mống chú ý về phía vách tường bên cạnh. Dường như, ngoài hai người còn có thêm một bóng đen đang từ trong bồn cầu bò ra. Nàng lập tức quay đầu lại, nhưng nắp bồn cầu vẫn đậy hoàn toàn như cũ. Đi, Tiểu Dạ Tử cũng nhìn thấy cái bóng kia, lập tức kéo Thương mở cửa phòng vệ sinh, xông ra ngoài. Hai tìm bụi hoàng hốt chạy bừa, vọt ra tới một đầu hành lang khác, thình linh nhìn thấy một nam nhân, trên y phục của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng. Đó chính là động sinh chính nhân động sinh chính nhân quả nhiên là hắn giết mẫuu thân thế nhưng nàng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ nếu như hiện tại đi qua tương đương với đêm đầu chưa vào lưới không thể đáp án đã công bố rồi hung thủ là đồng sinh chính nhân cứ như vậy nàng kéo thương chạy tới một gian phòng khác nhưng lúc này nàng không phát hiện đồng hồ trinh đ đầu kim đồng hồ đang chuyển động rất nhanh khoảng vài giây sau nàng nghe được tiếng bức chân bên ngoài nàng hơi hé cửa ra nhìn lại thấy đồng sinh thá thực đang chạy tới, người này trong mắt tiểu Dạ Tử là một tên phá gia chi tử, hắn đang hông học chạy về phía đồng sinh chính nhân khi nãy, chạy được một nửa, hắn dừng lại, xòe hai tay rồi tự nhủ, ta làm rồi, ta thật sự làm rồi, ôn thần kia rốt cục đã không còn tồn tại nữa. Tiểu Dạ Tử không thể tưởng tượng nổi, nhìn một màn này mà đồng sinh thắc thực nhanh chóng chạy qua trước mặt nàng, rất nhanh đồng hồ lại lần nữa chuyển động, kế tiếp từ hành lang khác chạy tới một người, là đồng sinh dụ, phụ thân của bộ vị Hắn lao chạy đi, nhiều lần gần thiếu nữa ngất xấp xuống, hắn vừa thở hồng hộc vừa lẩm bẩm, "Thật xin lỗi, ta phải làm như vậy, vì ta suy nghĩ cho Thanh Giang và bộ vị, cho dù hai người họ có chuyển ra ngoài vẫn không hề an toàn, ta chỉ có thể giữ ngươi thôi, ta phải giữ ngươi." Sau đó thời gian lại lần nữa thay đổi, sau một khắc, người chạy tới là đồng sinh Phi Mạnh cùng đồng sinh Lê Hoa, đồng sinh Phi Mạnh chạy sau, một phát bắt được đồng sinh Lê Hoa, vẻ mặt nàng sợ hãi nói, "Không!" Không có việc gì chứ, dù sao ba ba không phải nói không được làm gì sao? Chúng ta làm như vậy. Không làm như vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ kêu chúng ta ngồi chờ chết sao?" Liêu Hoa tiếp tục nói. "Không nghe Thần Cốc Long Ngạn nói sao? Hiệu lực của bố chú sẽ từng bước suy yếu, chỉ có thể giết chết nàng mới kết thúc mọi chuyện." Thần Cốc Long Ngạn, hình như cùng vị thần nữ kia bị ba, ba giam lại rồi. "Đúng, ba ba nhất định sẽ khen ngợi điều chúng ta làm, khá tốt." Năm mới vừa đến, người hầu trong nhà đã về gần hết, hơn nữa nhất định không có ai biết chúng ta làm đâu, thế nhưng ta vẫn có chút sợ hãi. Lê Hoa, là người đâm, ta chỉ phụ giữ nàng thôi. Ngươi nói gì đó, rõ ràng ngươi cũng có phần, đừng có mơ tưởng để chúng ta một mình chịu tội. Một màn này làm tiểu dạ tử hoàn toàn điên rồi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trong thế giới thật sự, Đồng Sinh Hùng dùng giọng điệu sợ hãi nói, ngày đó ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được, lúc ấy Là con giết nàng Đồng sinh chính nhân là người thứ nhất mở miệng Lúc ấy Thành Giang chuyển ra ngoài ở Cuối cùng sợ tới mức lâm bệnh Nếu không có phủ chú Chỉ sợ nàng và bộ vị đã sớm chết rồi Còn lúc ấy nghĩ rằng Giết chết lĩnh là lựa chọn tốt nhất Quỷ ảnh kia xuất hiện là do nàng nguyên rùa đồng sinh ra Cho nên khi đó con giết nàng Là con đè nàng xuống giường Một đào đâm vào ngực nàng Khi đó trở mới vừa tàn sáng thôi Ta, người thứ hai tiếp lời Là đồng sinh thác thực Con là người thứ hai vào phòng. Lúc đó trời hành vừa rạng sáng 10 phút. Thời điểm con đi vào phòng, thấy nàng đang hào hào ngồi đầu giường, sắc mặt trắng bệch. Con mặc kệ mọi chuyện, xông lên nàng xuống giường, sau đó một đao đâm xuống. Con là người thứ ba, nhớ lại chuyện cũ, đồng sinh dục đến nay vẫn như cũ, cảm giác như trong cơn ác mộng. Con không biết đại ca cùng tam đệ đã làm những chuyện như vậy. Thời điểm khoảng rạng sáng nửa giờ, con vào phòng của nàng, lúc ấy nàng đang đứng ở cửa ra vào. Dùng ánh mắt phi thường oán động nhìn về phía trước, còn lập tức đè nàng xuống, một dao giết nàng. Kế tiếp đồng sinh lê hoa, đồng sinh phi hạnh. Nhớ lại một bạn như cũ phi thường sợ hãi, tất cả bọn hắn đều là hung thủ giết người. Nhưng mỗi người lại cũng không phải là hung thủ giết chết người. Nghiệm khác mà nói, có lẽ người ra tay sớm nhất chính là đồng sinh chính nhân mới là hung thủ. Nhưng nếu như đồng sinh chính nhân là người giết lĩnh, như vậy những người đằng sau giết chết là ai? Lòng ngạn đối với những người này ghét cay ghét đắng. Hắn Vũ Miễn sẽ không tha thứ cho đám người đồng sinh gia này. Nhưng ngay cả như thế, hắn cũng không thể làm được gì. Mỗi một người của đồng sinh gia đều là thế hệ lãnh huyết. Lúc trước rời khỏi nơi này, Đồng Sinh Hùng cương quyết muốn hắn lưu lại một người con gái, chính là lưu lại cho gia tộc một con tin. Lâm Ngạn biết rõ chân tướng, làm vậy mới khiến hắn không dám đối với người nhà của đồng sinh, sinh gia chú ý khác lạ. Huống chi tài việc đồng phát, có tài có thế, nếu đồng sinh chí nhân muốn, đã có thể cân nhắc tham gia nghị viện. Hắn vô luận thế nào cũng không thể nhúc nhích người. Quý Tín Chính cũng bởi vì hắn cam chịu mà thôi. Hắn đã làm một chuyện không lên làm, chính là tin tưởng những người này, hy vọng đạt thành hiệp nghị với bọn họ, nhưng hắn thất bại rồi. Cuối cùng tiểu dạ tử chứng kiến trên đầu khác của một hành lang, người đang tới chính là Đồng Sinh Hùng, trên mặt hắn nhễu máu tươi, biểu lộ tràn đầy thần sắc dữ tợn. Hắn chính là người cuối cùng giết chết Đồng Sinh Lĩnh, đối với hắn mà nói, tuy Lĩnh là nữ nhi của mình, chừng một khi ảnh hưởng tới lợi ích của gia tộc cũng đành phải hy sinh nàng thôi. Tuy dòng Long Ngạn liên tục tỏ vẻ, hắn sẽ mang thê tử và hai đứa nhỏ rời đi, hắn có lòng tin ngăn được quỷ ảnh kia xuất hiện lần nữa, nhưng đồng sinh hùng làm người ưa thích việc tràn thảo chủ căn, hắn tự tay giết chết nữ nhi của mình, người bị bốn đứa con hắn lần lượt ra tay sát hại. Đồng sinh hùng cứ như thế đi qua hành lang, mà giờ khắc này, sắc mặt tiểu dạ tử cũng đã trắng bệch như giấy, không biết ma vui quỷ khiến thế nào, nàng xông ra ngoài, xuyên qua một mảnh hành lang dài hẹp. Cuối cùng trẻ tới trước căn phòng của thân. Nàng giờ phút này do dự, có nên đẩy cửa vào phòng hay không? Nếu đi vào, có lẽ nhìn thấy chân tướng, nhưng có lẽ nàng cũng sẽ chứng kiến, sẽ chứng kiến. Bất quá lúc này Thương lại một bước mở cửa, sau đó vào vào trong, cửa nhanh chóng đóng lại. Thương, tiểu Dạ Tử xoay tay nắm muốn mở cửa, thế nhưng nàng lại cảm giác trái tim đập lên bịch mình, giống như trong căn phòng trước mặt đang giấu một thứ cực kỳ khủng bố, nhưng Thương đang ở bên trong, cho dù Ma Vương có đứng sau cánh cửa này, Nàng vẫn muốn rông vào, vặn tay nắm. Vừa đẩy cửa đã nghe được thanh âm của Thương, "Tí tí, Mụ Mụ là Mụ Mụ, tí mau vào, Mụ Mụ còn sống, chúng ta có thể cùng Mụ Mụ sống sót, cùng Mụ Mụ sống chung một chỗ." Cánh cửa hoàn toàn mở ra, trước mắt tiểu Dạ Tử là gian phòng trống rỗng. một bóng người cũng không có. "Thương, làm sao không thấy người?" Mà giờ khắc này, trên sàn nhà có một vật rơi xuống, đó chính là hộ mệnh của Thương. Bùa hộ mệnh kia nhanh chóng biến thành đống bột, một cơn gió thổi nhẹ qua. Nó lập tức tan vào hư không. Nhìn một màn này, đầu óc tiểu dạ tử trống rỗng. Nàng giống như bị hóa đá, không thể tin được đã chứng kiến một màn như vậy. "Không, không thể. Người không thể mang thương đi, không thể." Tiểu dạ tử giống như điên xông lên, quỳ gối ở nơi bảo mệnh biến mất. Thương mỗi mỗi nàng yêu nhất cứ như thế từ nay về sau biến mất. Nàng vì báo thù, một mực sống đến hôm nay, nhưng cuối cùng lại phải hy sinh muội muội của mình sao? Nàng cũng không biết, căn cứ vào mệnh mệnh ban đầu thường sẽ vì nàng mà tiến vào nhà trọ, nhưng bởi thần cốc long ngạn can thiệp, Thương mới không trực tiếp tiến vào nhà trọ. Bất quá số mệnh là thứ không thể phản kháng, cuối cùng Thương lại bị ác linh nhà kho kéo vào bên trong nhà trọ, mà thần nguyên nhã thần cũng là nguyên nhân như vậy. Về phần bọn người phủ Tĩnh Đình, La Hiêu là do bổ mỹ linh can thiệp mới không tiến vào nhà trọ, nhưng vì vận mệnh bị cưỡng ép cải biến, chính là nguyên nhân thực sự khiến bọn hắn không thấu hiểu bị ý kéo vào nhà trọ. Số mệnh là thứ khó có thể thay đổi, cho dù thay đổi Chỉ là thứ được phép thay đổi. Tiểu Dạ Tử giờ phút này không chú ý tới. Một bóng đen đang xuất hiện ở phía sau nàng. Đó là một lão thái bà, tóc tai bu xù. Bà ta vươn đôi tay về phía Tiểu Dạ Tử. Sau buổi khắc, Tiểu Dạ Tử đột nhiên phát hiện tràn cảnh trước mắt biến hóa. cổ nàng bị một bàn tay tóm lấy. Kéo vào trong không gian trọng điệp. Tiếp theo một hắc động xuất hiện. Đem thân thể của nàng từng chút từng chút nuốt vào. Mộ mộ, ba ba, nhã thần, còn có thương. Các ngôi, các ngôi nhưng ý thức của tiểu dạ tử cuối cùng dần dần chìm lẫn vào bóng tối, bị hắc động kia nuốt vào, bị kéo vào chỗ ma vương. Người chấp hành lần thứ 6 huyết tự, kể cả huyết tự nhà kho, cứ như thế mà vẫn lạc. Bùa hộ mệnh của nàng rơi trên mặt đất, biến thành cát bụi rồi biến mất. Trong đồng sinh gia, sắc mặt của Long Ngạn đột nhiên cuồng biến, bùa hộ mệnh biến mất, hắn có thể cảm ứng được ngay tức khắc, tiểu tử và thương không còn tồn tại nữa. Hắn đứng dậy, sau đó tiến chính hiệu ý, từ dưới chân lấy ra một vật được bao lại hình dáng dài mảnh giao cho hắn. Đồng sinh chính nhân ở gần nhất khó hiểu hỏi: "Ngươi làm cái gì?" Vào bọc bên ngoài, bị Long Ngạn xé mở, lộ ra là một thanh kiếm võ sĩ đạo. Thanh kiếm này được tổ tiên gia tộc thần cốc truyền lại. Từ thời bình an, Long Ngạn theo đó rút kiếm ra, vẽ một đường ngay cổ đồng sinh chính nhân. Chịu dục sống tới ngày hôm nay chỉ là vì con gái, hiện tại hắn đã chẳng còn gì ràng buộc nữa. Giơ thanh kiếm võ sĩ đạo trong tay, Long Ngạn xông về phía những người khác trong đồng sinh gia. Hết chương 25 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn.